Hồi bốn, địch công tham dự yến tiệc, tuần đinh bắt kẻ tình nghi. Trời chiều ngã bóng chưa lâu, thì sáu bộ khoái đã đứng chờ trước sân. Trong tay họ cầm những chiếc đèn làm bằng giấy dầu, dày dặn đã được thắp sáng. Nhìn thấy họ đứng dậm chân liên tục để giữ ấm, bộ đầu nghe răng cười và bảo. Các ngươi không cần sợ lạnh đâu ai, ai cũng biết chu viên ngoại là người phóng khoáng thế nào. Ngày ấy nhất định sẽ cho chúng ta một bữa no nê. Chắc sẽ không thiếu rượu đâu nhỉ? Một bộ khoái trẻ tuổi mãn nguyện lên tiếng. Ngay sau đó, tất cả đứng thẳng người. Địch công đã xuất hiện ở trước cửa, theo sau là bốn trợ thủ, ông Linh Kiệu cùng Hồng Sư Gia và Đào Cam, khi Mã Phu dắt ngựa đến cho Mã Vinh và Kiều Thái. Kiều Thái thưa. Bọn thuộc hạ sẽ đi đón Lam Đại Ca, thưa đại nhân. Địch công gật đầu. Các kiệu phu nhanh chóng xuất phát Ông dựa lưng vào điểm và nói Tính sứ từ Thái Nguyên Đã mang đến một tin buồn Thân mẫu của đại phu nhân nhà ta Đang lâm bệnh nặng Nhạc mẫu của ta nay đã hơn 70 tuổi rồi Nên đại phu nhân không yên lòng Nàng sẽ xuất phủ vào sáng ngày mai Nhị phu nhân và tam phu nhân Cùng với các nhi tử cũng sẽ đi cùng Còn ta vụ án không đầu Còn chưa phá được Ta không có cách nào rời khỏi Bắc Châu Hồng Sư Gia và Đào Cam bày tỏ sự đồng cảm với tình cảnh ấy, địch công cảm tạ họ rồi nói tiếp. Thật bất tiện, tối nay ta phải đi dự yến ở phủ của Chu Đạt Nguyên. Hắn đã có thịnh tình mời, ta đã đồng ý từ lâu. Làm sao có thể vì việc riêng trong nhà mà không giữ lời để thiên hạ chê cười? Lão Sư Gia gật đầu và nói. Lão Phu thấy Mã Vinh và Kiều Thái qua lại với hội Chu rất thân mật, lúc rảnh rỗi thường cùng nhau lên núi săn thú hoặc đến chu phủ uống rượu chu đạt nguyên là người hào sản khẳng khái không câu nệ tiểu tiết vô cùng hợp với huynh đệ mã kiều không hiểu sao hắn lúc nào cũng vui vẻ như thế đào cam nhận xét trong khi phải lo giữ hòa khí giữa tám vị thê thiếp trong nhà nào địch công trách móc các ngươi đều biết hắn chưa có nhi tử mà Chắc hẳn, hắn rất lo lắng khi chưa có con trai để nói dỗi tông đường. chu Đạt Nguyên thật sự rất giàu có, hồng sư gia trầm ngâm. Nhưng cũng có những thứ mà đến người giàu như hắn cũng không mua được. Sau một hồi, lão lại nói thêm. Các phu nhân và nhi tử của đại nhân sắp xa nhà một thời gian, e là trong mấy ngày tới, đại nhân sẽ rất cô quạnh. Ta vẫn còn một vụ án mạng đang chờ giải quyết, địch công đáp. Dù sao thì cũng không có thời gian cho gia đình mình. Trong lúc họ vắng mặt, ta sẽ ăn ngủ trong thư phòng. Lão đừng quên báo với lục sự đó, sư gia. Địch công nhìn ra bên ngoài cửa sổ và thấy bóng đen của tháp trống ẩn hiện giữa nền trời đầy sao của mùa đông. Sắp đến nơi rồi, ông nói. Kiệu phu dừng lại trước cổng lớn, đó là một cánh cổng sơn son dưới treo bốn ngọn đại hồng đăng lung linh tỏa sáng nha dịch sóc màng lên địch công bước xuống kiệu đào cam cưỡi ngựa theo sau cũng vừa tới một nam nhân cao lớn lưng hồng vai gấu mình khoác áo choàng lông sói đầu đội mũ lông tròn tía, bước đến nghênh đón địch công chu đạt nguyên cuối mình hành lễ địch công cũng vái dài đáp lại chu đạt nguyên cầm đèn tự mình dẫn đường bằng hữu của họ chu là Liêu Phường chủ cùng quản sự chu phủ là vũ khang cũng bước lên hành lễ với quan án địch công nghe nói vũ khang chính là vị hôn phu của liêu liên phương có lẽ trong yến tiệc tối nay hai người sẽ nhân cơ hội để thúc giục nha phủ mau chóng tìm người nghĩ đến đây trong lòng địch công không khỏi có chút mất hứng địch công còn kinh ngạc hơn nữa khi chu đạt nguyên thay vì đưa bọn họ đến đại sảnh thì lại dẫn bọn họ tới một mái đình lộ thiên ở phía nam Bốn phía đình đã dựng bình phong chắn gió, lại thấp thêm, vô số ngọn đúc Trong đình kê bốn chiếc bàn lớn xếp thành một hình vuông. Ở giữa là một chậu thang khổng lồ đang cháy hừng hực. Trên chậu thang là một vỉ sắt đang nướng lợn rừng, thỏ, hoảng cùng dê mở chảy xuống chậu thang thành tiếng xèo xèo. Ba nô bọc đứng xung quanh đang cầm que sắt nhọn xiên thịt. Bốn bàn có rất nhiều khách ngồi xuống nhưng vẫn chưa động bát đũa. Địch Công vừa bước vào đình, quan khách trên bàn đã cuốn quýt đứng dậy, dồn dập thi lễ với Địch Công. Thức ăn nóng hổi bắt đầu được đưa từ trong phòng bếp hậu viện lên bàn tiệc. Chu Đạt Nguyên mỉm cười nói: Địch lão gia cười che rồi. Lúc đầu tiểu nhân đã có ý thiết đãi lão gia trong đại sảnh đường, nhưng tiểu nhân nghĩ mình chỉ là một nông phu thô bỉ, không biết khoản đãi lão gia những món cao lương mỹ vị gì. Tiểu nhân trộm nghĩ, chắc lão gia sẽ thích một bữa tiệc săn ở ngoài trời hơn ngồi trong sảnh, chỉ có chút thịt nướng và rượu quê, mời lão gia và chư vị cùng thưởng thức. Địch công lịch sự đáp lại những lời thật tâm, ông thầm nghĩ rằng ý tưởng này chẳng hay ho gì, gió đã lắng xuống nhưng trời vẫn lạnh buốt địch công rùng mình, cổ họng khô hốc. Ông nghĩ buổi sáng khi đến nhà họ Phan, ác hẳn mình đã bị nhiễm phong hàng, và ông muốn dùng bữa tối thoải mái trong đại sảnh ấm cúng hơn. Chu Đặc Nguyên mời địch công ngồi ghế chủ tọa. Giữa mình và Lão Liêu, những người khác cùng lần lượt ngồi xuống hàng huyên rót rượu. Hồng Sư Gia và Đào Cam ngồi ở bên phải cùng với quản sự Chu Gia là Vũ Khang, đối diện với hai nam nhân lớn tuổi mà Hội Chu giới thiệu là người của phường hội thương nhân bán giấy và bán rượu. Mã Vinh và Kiều Thái ngồi ở bàn đối diện với địch công cùng với Lam Đại Khôi. Địch công lần đầu tiên gặp Lam Đại Khôi, trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi nhãn lực của Mã Vinh và Kiều Thái. Lam Đại Khôi thân hình vạm vỡ, dung mạo hào sản, quả nhiên phong thái phi phàm. Cái đầu trọc lóc không một sợi tóc, cẳng tay cẳng chân cuồn cuộn cơ bắp, mày rậm mắt to, trông tự như một vị chiến thần. Nghe Mã Vinh và Kiều Thái nói, hắn không thành thân, cũng không gần nữ sắc, Sinh hoạt vô cùng khắc khổ Toàn tâm toàn ý nghiên cứu võ thuật. Hán giáo dục đồ đệ rất nghiêm Chỉ dạy tự vệ và rèn luyện thân thể Không dạy kẻ gian làm điều ác Càng không cho phép cậy mạnh bắt nạt yếu Địch công hài lòng mỉm cười Ông vô cùng vui mừng Vì Mã Vinh và Kiều Thái Trong thời gian ngắn như vậy Đã tìm được những bằng hữu tốt Như Chu Đạt Nguyên và Lam Đại Khôi Chu Đạt Nguyên kính địch công một chén rượu Ông uống một ngụm rượu cay đến chảy nước mắt nhưng vẫn cố nén tươi cười đáp lại lễ một chén chu đặt nguyên ngửa cổ uống một hơi cạn sạch mặt không biến sắc sau đó hỏi chu hỏi dò về vụ án mạng phía nam thành địch công thừa hưởng món thịt nướng vừa kể ngắn gọn cho hắn nghe nhưng thịt khiến dạ dày ông sôi sùng sục ông cố gắp rau ăn nhưng vì đeo găng tay nên việc dùng đũa có chút khó khăn ông vội vàng tháo găng ra Nhưng các ngón tay của ông liền đông cứng lại và khiến việc ăn uống trở nên khó khăn hơn. Chu Đặc Quyên giọng khàn khàn nói nhỏ. Vụ án mạng đó khiến bằng hữu của tiểu nhân là Liêu Tiên Sinh hết sức bất an, lo sợ rằng ái nữ của mình có thể đã cùng chung số phận, mong lão gia mau mau nghĩ cách tìm Liêu Tiểu Thư. Địch công đã đoán trước sẽ phải nghe những lời này, cũng sớm chuẩn bị câu trả lời, liền nói vài câu với lão Liêu về những nỗ lực truy tìm tung tích ái nữ của lão, nhưng lão lại nhân cơ hội đó để huyên thuyên một tràng dài về những đức hạnh tuyệt vời của nhi nữ. Địch công thấy rất cảm thông với lão, nhưng ông đã nghe câu chuyện ấy nhiều lần trên công đường, và ông hiện đang đau đầu, mặt ông tái nhợt, còn lưng vài chân thì bốt như băng, Ông băng khoăn không biết liệu thê tử của mình sẽ trải qua một hành trình khó chịu đến nhường nào trong thời tiết này. Họ chung một lần nữa nghiêng đầu về phía địch công rồi nói. Tiểu nhân hy vọng rằng lão gia sẽ sớm tìm thấy cô nương đó, dù còn sống hay đã chết. Không chỉ vì Liêu Tiên Sinh mà còn là vì Vũ Khang, quản sự của chu gia. Liêu tiểu thư là hôn thê của y, hiện nay nàng đột nhiên mất tích, khiến tiểu tử cả ngày như người mất hồn. Trong nhà, tiểu nhân có nhiều sự vụ cần giải quyết mà gần đây y không giúp được gì nhiều cả. Vừa thì thầm chua Đạt Nguyên vừa khiến không khí xung quanh Địch Công ngập mùi rượu và mùi tỏi, lại thêm khí trời lạnh giá, trên bàn tiệc thì lửa nóng hừng hực, tiếng cười nói âm ỉ, Địch Công cảm thấy bụng sôi lên một trận bồn nôn, sợ lão Liêu cùng với Vũ Khang tiếp tục nói dông dài, ông bèn đứng dậy và xin phép rời bàn ăn một lúc. Chu Đặc Nguyên ra hiệu cho một nô bọc mang đèn lồng dẫn địch công đi qua các hành lang quanh co như mê cung, dẫn đến một tiểu viện với một dãy nhà xí ở phía sau. Địch công nhanh chóng đi vào một phòng trong đó. Khi ông bước ra, một nô bọc khác đang đợi sẵn với một chậu nước nóng bằng đồng. Địch công lao mặt vào cổ bằng khăn ấm và cảm thấy dễ chịu hơn. Ông bảo nô bọc không cần phải đợi mình rồi bắt đầu chậm rãi đi dạo quanh khoảnh sân ngập ánh trăng cho thoáng khí. Không gian ở đó rất yên tĩnh. Địch công nghĩ rằng mình chắc đang ở phía hậu viện của chu phủ rộng lớn này. Sau một hồi, ông quyết định trở lại bữa tiệc. Nhưng bên trong ngôi nhà với hành lang dài và tối đen. Ông nhanh chóng nhận ra mình đã bị lạc. Ông vỗ tay để gọi nô mộc, nhưng không có ai trả lời. Hẳn là tất cả nô mộc đều đã ra ngoài đình phục vụ bữa tiệc. Nhìn về phía trước, địch công nhìn thấy một quần sáng mờ nhạt. Ông cẩn trọng bước tới một cửa vòm. Lẫn thẩn bước qua cửa, ông thấy một hoa viên, bốn phía dựng một loạt cọc gỗ khá cao. Hoa viên trống trải, chỉ có vài cây cổ thụ đang oằn xuống vì tuyết động trên cành. Ánh trăng trong sáng, ông bước đi chậm rãi, nhân tiện cũng muốn thư giãn gân cốt. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, cây cối trong hoa viên xào sạt. Địch công cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cớ trào lên. Ông nghe trong gió có tiếng u u như quỷ khóc ma gào mũi cũng tựa hồ ngửi thấy mùi máu tanh bất chợt ông dừng bước nhìn quanh trái tim ông như ngừng đập một bóng trắng kỳ lạ đang ngồi bất động ở góc hoa viên địch công dừng lại nhìn chằm chằm vào nó đầy kinh hãi rồi ông thở phào nhẹ nhõm đó là một người tuyết có kích thước như người thật trông giống một thiền sư đang khoanh chân ngồi quay lưng lại những cọc gỗ trong tư thế thiền định địch công muốn bật cười nhưng nụ cười đóng băng lại trên môi ông Người tiết kia đang dương hai hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào ông với vẻ hiểm ác tỏa ra không khí ngột ngạt, chết chóc, trong lòng Địch Công hoảng hốt bất an, ông ngờ rằng mình đã trở bệnh nặng rồi. Ông quay đi và nhanh chóng trở lại ngôi nhà, trong lúc bước lên thềm, ông vấp ngã và bị thương ở cằm nhưng vẫn cố đi thật nhanh, tìm đường theo linh cảm và lần mò dọc theo hành lang tối tăm. Sau khi rẽ hai lần, ông mới gặp được một nô bọc cầm đèn trên tay và hắn đã dẫn ông trở lại ra ngoài đình. Các thực khách đang cao hứng, nghiêu ngao một khúc ca săn bắn. Chu Đạt Quyên đang cầm đũa gõ nhịp phách. Khi thấy địch công, y liền mau mắn đứng dậy và lo lắng hỏi thăm. Địch lão gia, thần sắc ngài trông không được tốt lắm. Địch công nở một nụ cười miễn cưỡng. Chắc là ta bị phong hàng rồi. Ngươi cứ nghĩ mà xem, người tuyết ở Hoa Viên thật sự đã dọa ta đến toát mồ hôi lạnh. Chu Đặc Nguyên cười lớn và nói, Tiểu nhân sẽ bảo hạ nhân dạy dỗ lại con cái rằng chỉ được đắp người tuyết vui nhộn mà thôi, địch lão gia. Tiểu nhân kính ngài một chén rượu làm ấm người là lão gia sẽ thấy khá hơn. Đang nói chuyện, chợt một nô bọc chu phủ xuất hiện, hắn dẫn theo một nam nhân béo lùng, đội một chiếc mũ chớp nhọn, mặc áo khoác ngắn và quần da rộng thùng thình hắn tự xưng là trương tuần đứng trước mặt địch công và dõng dạc nói bẩm đại nhân thuộc hạ có việc cần bẩm báo trên đường đến thôn sơn dương tuần đinh đã bắt giữ được phan phong cách đường lớn hai dặm về phía đông thuộc hạ vừa áp giải hắn vào đại lao thưa đại nhân địch công nói to làm tốt lắm ông quay sang họ chu và nói thêm xin thất lễ không thể tiếp tục dự tiệc ta phải về nha phủ ngay để xử lý việc này nhưng ta sẽ chỉ mang theo hồng sư gia mà thôi chư vị xin cứ tiếp tục chu đạt nguyên và những vị khách khác tiễn địch công ra sân trước địch công quay về phía gia chủ và cáo lỗi lần nữa vì sự ra về đường đột của mình chu đạt nguyên nói với vẻ chân thành công việc là trên hết tiểu nhân rất vui mừng khi nghe tin đã bắt được phan phong khi địch công trở lại nha phủ ông nói một cách dứt khoát với hồng sư gia mau truyền gọi giám ngục Giám ngục xuất hiện và hành lễ với địch công. Ngươi có lục soát ra vật gì trên người phan phong không? Địch công hỏi. Bẩm đại nhân, hắn đi tay không, chỉ có giấy thông hành và chút bạc vụn thôi ạ. Giám ngục đáp. Hắn không mang theo tay nải bằng da ư. Bẩm không, thưa đại nhân. Địch công gật đầu và sai giám ngục dẫn họ tới đại lao. Khi giám ngục mở khóa cửa sắt của một phòng giam chật hẹp và nâng đèn lòng lên, Địch Công thấy một nam nhân bị cùm đang ngồi trên băng ghế, nhìn qua, Địch Công nghĩ rằng Phan Phong là một lão già, tóc đã điểm bạc, yếu đuối, vô hại. Lão cúi thấp đầu như thể đang ăn năn hối hận. Trên má trái của lão có một vết thương do roi quất. Phan Phong không hề kêu to, oan uổng như đại phạm thông thường, mà chỉ nhìn Địch Công một chút rồi lại cúi đầu, trầm mặt mà không nói. Địch Công đút tay vào trong ống táo rộng rồi nghiêm giọng. Phan Phong ngươi biết tội không? Phan Phong ngước mắt nhìn địch công, thở dài và ngập ngừng nói. Thưa đại nhân, Thảo Dân đã sớm đoán được chuyện này. Chắc hẳn, thê huynh của Thảo Dân là Diệp Thái đã vu cáo tiểu nhân với nha phủ. Hắn luôn làm phiền tiểu nhân vì muốn vai tiền và gần đây Thảo Dân đã kiên quyết cử tuyệt hắn. Chỉ không biết hắn đã vu cáo Thảo Dân điều gì ở trên công đường. Địch công trầm giọng nói. Ngày mai trên công đường sẽ tiến hành thảm án. Giờ khắc này ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Gần đây giữa ngươi và thê tử có xảy ra cãi vã nghiêm trọng nào không? Phan Phong cay đáng nói. Vậy là nàng cũng tham dự vào chuyện này sao? Chẳng trách gần đây nàng cứ lén lén lúc lúc vẻ mặt hoang mang. Thì ra là cùng Diệp Thái bàn bạc tìm cách vu cáo Thảo Dân. Ngày hôm kia Thảo Dân... Địch công cảm thấy Phan Phong quả nhiên không giống kẻ mang tội sát nhân. Liền phất tay ra lệnh, "Ngày mai ngươi hãy kể lại toàn bộ câu chuyện trên công đường. Nói rồi, địch công quay đi, ra lệnh cho giám ngục khóa cửa và rời khỏi đại lao." Hồi năm, Đào Cam kể chuyện Lam Võ Sư Phan Phong khai báo trước công đường. Buổi sáng hôm sau, khi sắp tới phiên thăng đường buổi sáng thì địch công mới vội vã bước vào thư phòng, Những người phụ tá đã chờ ông ở đó. Hồng suy gia nhận thấy địch công tinh thần mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt. Ông đã bận rộn sửa sang hành trang cùng các vị phu nhân đến tận nửa đêm qua. Sáng sớm nay, lại cử ngựa tiễn thê tử ra tận ngoại thành. Vừa ngồi xuống bàn, địch công đã lên tiếng. Tốt rồi, gia quyến của ta đều đã lên đường. Nếu đợt tuyết mới không rơi, mọi người sẽ tới được Thái Nguyên trong vòng 3 ngày tới. Địch công đưa tay dụi mắt đầy mệt mỏi rồi nhanh chóng nói tiếp. Đêm qua, ta đã thẩm vấn qua Phan Phong. Có vẻ phỏng đoán ban đầu của chúng ta là đúng. Đã có một kẻ thứ ba ra tay sát hại thê tử của hắn, trừ khi hắn là một kẻ diễn kịch đại tài. Nếu không, thì hắn cũng không mơ hồ về những chuyện đã xảy ra trong nhà như vậy. Đại nhân, hôm trước đó Phan Phong đã trốn đi đâu? Đào Cam gặng hỏi. Bộ hình đã quy định ta không thể thẩm vấn riêng hắn trong Đại Lao, chờ lát nữa lên công đường ta sẽ hỏi hắn. Địch công vừa nói vừa chậm rãi nhấp ngụm trà nóng mà sư gia vừa dâng lên đoạn nói. Đêm qua ta đã bảo ba ngươi không được rời khỏi bữa tiệc ở Chu Phủ không chỉ vì ta không muốn phá hủy không khí bữa tiệc mà còn bởi vì ta cảm thấy không khí ở đó khá lạ lùng, có lẽ là ta hơi ván đầu bồng nôn. Nên mới cảm thấy trong phủ ngập tràn một bầu không khí kỳ quái Khi ở hoa viên ta còn ngửi thấy mùi máu tanh Giờ ta muốn nghe xem hai ngươi có nhận thấy gì bất thường sau khi ta rời khỏi hay không Mã Vinh nhìn Kiều Thái y gãi đầu, gãi tai và ủ rũ nói Mong đại nhân thứ lỗi thuộc hạ xin thú nhận là tối hôm qua thuộc hạ có uống hơi nhiều nên không chú ý gì đặc biệt Nhưng có lẽ Kiều Thái Huynh có nhiều điều muốn nói Thuộc hạ chỉ có thể nói rằng mọi người đều vô cùng vui vẻ kể cả thuộc hạ, Kiều Thái nhăn nhở nói. Đào cam vuốt ve ba sợi râu dài mọc trên gò má trái, bất chợt lên tiếng. Thuộc hạ không quá hứng thú với mấy loại rượu mạnh đó, cũng bởi Lam Phường chủ không hề uống một chút rượu nào nên thuộc hạ đã dành thời gian để nói chuyện phím cùng ngày ấy. Tuy vậy, thuộc hạ vẫn không quên để mắt tới những việc đang diễn ra trên bàn rượu, thưa đại nhân, phải nói rằng bữa tiệc đó đơn giản chỉ là một bữa tiệc rượu vui mà thôi. Địch công không có ý kiến gì, Đào Cam nói tiếp. Tuy thế, Lam Phường Chủ đã kể cho thuộc hạ nghe một thông tin khá thú vị. Khi bàn về vụ án mạng kia, ngài ấy nói rằng Diệp Bân là một lão già lắm cẩm nhưng không phải là một kẻ tồi tệ, nhưng ngài ấy lại nghĩ rằng Diệp Thái là một kẻ côn đồ bất tài vô dụng. Sao lại thế? Địch công nhanh hỏi lại Vài năm trước, Diệp Thái Từng bái Lam đường chủ làm sư phụ Dạy quyền thuật, nhưng sau vài tuần Thì ngày ấy đã đuổi y Lam phường chủ nói Diệp Thái tâm thuật bất chính Chỉ muốn học vài chiêu để diễu võ dương oai Chứ không hề hứng thú gì với võ học Lam phường chủ nhận xét rằng Diệp Thái vốn khỏe mạnh Nhưng tính ích kỷ của y Sẽ không cho phép y trở thành một võ sư thật thụ Đây quả là một thông tin hữu ích Địch công hỏi thêm, Ngài ấy có kể cho ngươi thêm điều gì nữa không? Bẩm đại nhân, không ạ. Sau đó, ngài ấy cho thuộc hạ xem những hình thù Ngài ấy đã xếp được với thất sáu bản thôi ạ. Đào cam đáp lại, Thất sáu bản sao? Địch công thốt lên với vẻ đầy tò mò. Đó chỉ là một trò trẻ con thôi mà, Hồi nhỏ ta nhớ cũng đã từng chơi, Chỉ là một tờ giấy hình vuông cắt thành bảy mảnh, Từ mảnh đó ta có thể xếp đủ mọi hình dạng, phải không? Đúng thế ạ, Mã Vinh cười. Đây là sở thích của Lam Đại ca. Đại ca vẫn duy trì cái thú vui chẳng khác gì trò chơi của trẻ con như vậy. Lại còn nói, trò chơi này sẽ giúp cho ta nhận biết những khía cạnh không quan trọng của mọi thứ ta đã nhìn và tăng khả năng tập trung trí lực nữa. Đào cam gật gù. Mã Vinh đệ nói đúng, Lam phần chủ thường dùng tuyệt kỷ này để đánh cược với người ta lần nào cũng thắng. Địch công không khỏi hiếu kỳ. Đào cam, ngươi thử xếp lại mấy cái hình đó cho ta xem. Đào cam lấy từ ống tay áo của mình ra bảy miếng bìa cứng, đặt chúng lên bàn và xếp lại thành một hình vuông. Bảy mảnh thất xảo bản này chính là do Lam phường chủ đưa cho thuộc hạ đêm qua. Đào cam bẩm với lịch công. Sau khi xáo trộn những miếng giấy, đào cam nói tiếp. Lúc đầu thuộc hạ bảo ngài ấy xếp tháp trống, ngài ấy đã làm được luôn. Cái này thì quá dễ rồi, vậy nên thuộc hạ lại yêu cầu Lam Đường chủ làm một con ngựa đang phi nước đại, ngài ấy cũng làm được ngay. Sau đó thuộc hạ lại yêu cầu ngài ấy tạo hình một bị cáo đang quỳ ở chốn công đường, ngài ấy đã làm thế này. Thuộc hạ thua nên đã bảo ngài ấy làm một tên nha dịch đang say rượu cùng với một vũ nữ đang múa, nhưng ngài ấy vẫn làm được như thường. Sau đó, thuộc hạ không thể không chịu thua. Đào cam cay đắng nói Địch công cùng mọi người cùng cười rộ lên Ông lại nói Nếu các người đêm qua không để ý thấy điều gì bất thường Thì có lẽ là do ta không khỏe Nên đã quá nhạy cảm Có điều Chu phủ cũng thật rộng lớn Ta suýt bị lạc trong những hành lang tối tăm như mê lộ Chu gia đã sống ở đây không biết bao nhiêu đời Mà những tòa nhà càng cổ xưa Áo giác càng nhiều Bầu không khí càng thần bí Khiến cho người ta bất an Kiều Thái nói căn nhà đó sao đủ rộng để cho tất cả thê thiếp của huynh ấy trú ngụ mã vinh cười khẩy chu huynh là người tốt huynh ấy vừa có tài săn bắn bậc nhất vừa là một địa chủ tốt chỉ là hơi nghiêm khắc thôi những tá điền đều rất biết ơn huynh ấy tất nhiên rồi họ đều cảm thấy lo lắng vì huynh ấy mãi chưa có người nối dõi. huynh ấy mà cũng khốn đốn thế sao mã vinh trợn mắt to à Thuộc hạ quên mất chưa nói, quản sự nhà họ chu có một tiểu tử gọi là Vũ Khang. Y trông có vẻ khá dị thường, điệu bộ như hồn bay phách lạc. Khi thuộc hạ đề cập tới vụ án đó với Y, Y giật mình như thể vừa nhìn thấy ma. Thuộc hạ có cảm giác rằng Y cũng có suy nghĩ như chúng ta. Vị hôn thê của Y đã bỏ trốn cùng nam nhân khác. Hẳn là trong lòng Y rất ư đau đớn. Đào cam nói. Địch công gật đầu và nói. Chúng ta phải thăm dò Y trước khi hoàn toàn suy sụp. Còn về Liêu Tiểu Thư kia, phụ thân của nàng ta vẫn đang cố gắng thuyết phục chúng ta tin tưởng vào phẩm hạnh của ái nữ. Nhưng dường như ông ta đang cố thuyết phục mình tin rằng như vậy. Chiều nay ngươi hãy đến Liêu Phủ, Đào Cam, hãy cố gắng tìm thêm tin tức về gia đình đó. Ngươi cũng có thể thăm dò huynh đệ họ diệp để xác thực xem những gì Lam Đường Chủ nói về họ có chính xác hay không. Có điều tuyệt đối không được lỗ mãn, tránh bức dây động rừng ba tiếng cồng báo hiệu thăng đường đã vang lên, địch công khoát quan phục và đội mũ lên. Rõ ràng tin tức Phan Phong bị bắt giữ đã lan truyền khắp Kinh Thành. Lúc này trong nha môn, người đến xem đã chen chúc đông nghịch. Ngay sau khi địch công bắt đầu buổi thẩm án và cho gọi những người có liên quan, ông nhấc chiếc bút lông chấm mực đỏ của mình lên và hoàn thành một văn kiện đưa cho giám ngục. Những lời bàn tán bỗng nổi lên từ phía dân chúng đến xem thẩm án khi Phan Phong được dẫn lên trước công đường. Huynh đệ họ Diệp đang đứng hàng trước, cùng hàng với Chu Đạt Nguyên và Lam Đại Khôi. Hai người sấn về phía trước, nhưng những bộ khoái đã giữ họ lại. Địch công đập kinh đường mọc xuống bàn, ông quát lên, trật tự. Công đường lại yên lặng như tờ, rồi ông quay sang phía nam nhân đang quỳ trên thềm đá phía dưới và ra lệnh. Hãy khai ra tên họ và nghề nghiệp của ngươi. Bẩm, Thảo Dân là Phan Phong, làm nghề buôn đồ cổ. Phan Phong cất giọng khàn đặc. Bản quan hỏi ngươi, vì sao hôm kia ngươi lại rời khỏi Kinh Thành? Địch công quát hỏi. Bẩm đại nhân, Thảo Dân vốn là người làm ăn thành thật, dựa vào buôn bán đồ cổ mà sống, chưa bao giờ dám làm ra chuyện phạm pháp. Vài ngày trước, có một nông phu ở huyện Sơn Dương đến gặp tiểu nhân. Hắn nói rằng trong lúc đào hố chôn phân ngựa trên cánh đồng, Hắn đã tìm thấy cái vạt cổ ba chân bằng đồng xanh Theo Thảo Dân được biết 8 năm trước Dưới thời nhà Hán Thôn Sơn Dương vốn là một lâu đài cổ Thảo Dân đã nói với thê tử rằng Cũng đáng để đến đó xem xét cái vạt đồng này Vừa vặn Ngày hôm đó khí trời lại đẹp Nên Thảo Dân liền vội vã ăn cơm trưa Rồi tới Thôn Sơn Dương Dự định sẽ trở lại vào ngày hôm sau Do vậy Địch công ngắt lời Phan Phong Buổi sáng ngày hôm kia, phu thê các ngươi đã làm gì trước khi ngươi rời đi? Buổi sáng, Thảo Dân đem một chiếc bàn cổ ra sơn sửa lại. Phan Phong chần chừ một chút rồi đáp. Còn thê tử tiểu nhân đi chợ mua đồ rồi về nhà chuẩn bị cơm trưa. Địch công gật đầu. Ngươi nói tiếp đi. Ông ra lệnh. Sau khi phu thê Thảo Dân ăn cơm trưa cùng nhau xong, Phan Phong nói tiếp. Thảo Dân cuộn chiếc áo choàng da nặng nề của mình lại và bỏ trong một tay nải bằng da vì Thảo Dân lo sợ. Ở thôn Sơn Dương không có nhóm lò sưởi. Trên đường, Thảo Dân gặp một người buôn bán tạp hóa. Hắn nói với Thảo Dân rằng ở trạm liên lạc gần đó khá hiếm ngựa, nên nếu Thảo Dân muốn đến thôn Sơn Dương thì phải nhanh chân lên. Vì vậy mà Thảo Dân đã chạy nhanh tới cổng thành phía bắc và may mắn thuê được một con ngựa cuối cùng. Sau đó... Ngươi còn gặp ai khác ngoài người bán tạp hóa không? Địch công lại ngắt lời lão. Phan Phong suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Bẩm có, thưa đại nhân, Thảo Dân gặp cao lý chính trên đường tới trạm liên lạc. Thảo Dân sợ lỡ không thuê ngựa được nên chỉ chào hỏi qua loa rồi vội đi tiếp. Địch công gật đầu, ông ra hiệu cho Phan Phong tiếp tục nói. Đến lúc hoàng hôn, Thảo Dân đã tới được thôn Sơn Dương, tìm thấy nông phu đó và xem cái vạc. Thảo Dân thấy nó quả thật được rèn đúc từ Triều Hán, trong lòng mừng rỡ. Ai ngờ, nông phu quá quắc đó, thấy vậy liền nâng giá lên tận trời. Thảo Dân kỳ kèo mặt cả hồi lâu không được, liền tức giận bỏ đi. Lúc này sắc trời đã tối, Thảo Dân liền tìm đến một quán trọ trong làng, ăn uống qua loa rồi đi nghỉ. Sáng hôm sau, ngay sau khi thức dậy, việc đầu tiên mà Thảo Dân làm là dạo một vòng quanh các nông trang khác để xem có thứ đồ cổ nào khác không nhưng không thu được gì thảo dân trở lại quán trọ dùng cơm trưa rồi quay lại nông phu kia sau một hồi kỳ kèo mặc cả thì cuối cùng thảo dân cũng mua được cái vạc đó thảo dân nhanh chóng choàng áo khoác lông thú lên người đặt chiếc vạc đồng vào tay nải rồi vội vã trở về Nhưng Thảo Dân chỉ mới cưỡi ngựa đi tầm ba dặm, thì có hai tên cướp đột nhiên xuất hiện rồi chạy lại phía Thảo Dân. Thảo Dân sợ hãi vô cùng, cố thúc ngựa phi nước đại bán sóng bắn chết, chạy giữa vùng đồi tuyết hoang vu suốt nửa ngày. Thảo Dân mới thoát khỏi toán cướp, nhưng lại phát hiện mình bị lạc mất rồi. Tồi tệ hơn, cái tai nải vạt đồng đã rơi mất, không còn treo trên yên ngựa nữa. Thảo Dân quay lại tìm một hồi nhưng không được, chỉ biết vòng tới vòng lui. Bão tuyết thổi đến như quỷ khóc ma gào, Thảo Dân vô cùng hoảng sợ, chỉ lo trời tối không tìm được đường về nhà. Đúng lúc đó, Thảo Dân nhìn thấy xa xa có một đội tuần đinh đang cưỡi ngựa đi tới. Thảo Dân mừng rớt nước mắt, liền lớn tiếng kêu cứu, nhưng không hiểu tại sao đội tuần đinh lại không phân biệt tốt xấu, đột nhiên kéo Thảo Dân xuống khỏi lưng ngựa, trối tay chân tiểu nhân lại. Tiểu dân vội vã hỏi chuyện gì xảy ra nhưng họ chẳng nói gì. Thay vào đó, Trương Tuần còn dùng roi quất vào mặt Thảo Dân, bắt Thảo Dân im miệng. Bọn họ nhét khăn vào miệng Thảo Dân, trói Thảo Dân lên lưng ngựa, phi một mạch về thành không giải thích lời nào. Rồi quẳng ngay Thảo Dân vào đại lao. Những lời Thảo Dân vừa nói hoàn toàn là sự thật, thưa đại nhân. Diệp Bân hét lên: Hắn đang bị chuyện đó, thưa đại nhân. Lời khai của hắn sẽ được chứng thực. Địch Công nói nguyên cáo diệp bân hãy giữ bình tĩnh cho đến khi được hỏi nói rồi ông quay sang phan phong ngươi hãy mô tả dán dấp hai tên cướp cho ta sau một hồi bối rối phan phong đáp lại lúc đó thảo dân sợ hãi vạn phần thưa đại nhân thế nên thảo dân cũng không nhìn rõ được bọn chúng thảo dân chỉ nhớ được rằng có một tên chột hắn dùng miếng vá che một bên mắt lại quan án ra lệnh chép lại lời khai của họ phan sau đó bộ đầu đưa tờ ký lục cho phan phong điểm chỉ Địch công nghiêm túc nói, Phan Phong, thê tử của ngươi đã bị sát hại, hai vị thê huynh kia của ngươi đã đến nhà phủ tố cáo ngươi là hung thủ. Mặt Phan Phong biến sắc, đại nhân, Thảo Dân oan uổng, Lão điên cuồng thét lên, Thảo Dân không hề biết gì về chuyện đó, khi Thảo Dân rời khỏi nhà nàng ấy vẫn sống và khỏe mạnh khẩn cầu đại nhân. Địch công ra lệnh cho bộ đầu, Phan Phong bị dẫn đi, nhưng vẫn không ngừng dãy dụa, khàn giọng kêu oan uổng. Hai bộ đầu vẫn lạnh lùng, lôi lão rời khỏi công đường. Địch công quay về phía Diệp Bân, Diệp Thái và nói, Hai ngươi cũng về nhà đi, bản quan sẽ xác minh lời khai của Phan Phong, sau đó sẽ truyền hai ngươi đến đây một lần nữa. Tiếp đó, địch công xử lý một vài chính sự khác trong quận rồi kết thúc buổi thẩm án. Khi đoàn người quay trở lại thư phòng, Hồng Sư Gia nôn nóng hỏi, Đại nhân nghĩ sao về lời khai của Phan Phong Địch công vừa trầm ngâm vuốt ve chòm riêng mép vừa nói Ta nghĩ rằng hắn nói thật Sau khi hắn rời khỏi nhà Đã có kẻ xông vào giết chết thê tử của hắn Đào Cam tiếp lời ông Điều này có thể giải thích tại sao tiền bạc trong nhà vẫn không hề bị động tới Đơn giản là hung thủ không hề biết chúng được cất ở đâu Thế nhưng tại sao hung thủ lại phải đem y phục của Phan Nương đi mất, ngay cả một đôi hài cũng không lưu lại. Điều này thuộc hạ không lý giải nổi. Sơ hở lớn nhất trong câu chuyện của hắn là việc đánh rơi tai nải trong lúc chạy trốn khỏi hai tên cướp. Ai cũng biết đường từ thành Bắc Châu đến thôn Sơn Dương luôn có kỵ binh tuần tra, chuyên lùng bắt bắt trấn quân Đào Ngũ và bọn gián điệp thác đá. Thường thì bọn cướp đâu dám công khai chặn đường khách bộ hành giữa ban ngày. Mã Vinh nói, Kiều Thái gật đầu tán thành. Tất cả những gì họ Phan có thể mô tả ngoại hình của bọn cướp chỉ là một tên chột mắt. Đó cũng chỉ là hình dạng của một tên cướp mà các lão thuyết thư ở chợ thường mô tả. Dù gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ xác minh lại toàn bộ câu chuyện hắn kể. Sư gia, hãy báo bộ đầu cử hai nha dịch tới thôn Sơn Dương để hỏi nông phu bán vạt đồng kia và chưởng quỷ của quán trọ trong thôn. Bây giờ, ta sẽ viết thư cho đô úy ở Bắc Trắng Quân để hỏi thông tin về bọn cướp. Sau khi suy nghĩ một hồi, ông nói thêm Trong thời gian chờ đợi, chúng ta vẫn phải nỗ lực tìm ra tung tích của Liêu Tiểu Thư Chiều nay, Đào Cam hãy đến Liêu Phủ và tiệm giấy nhà hội Diệp. Mã Vinh và Kiều Thái hãy ra chợ nơi Liêu Tiểu Thư biến mất để hỏi thăm thêm manh mối Chúng thuộc hạ có thể đi cùng Lam Đại Ca không thưa đại nhân? Mã Vinh hỏi, huynh ấy biết rõ nơi đó như lòng bàn tay Thế nào cũng được Địch công trả lời Bây giờ ta đi dùng cơm trưa đã, rồi nghỉ ngơi một lúc. Ngay sau khi các ngươi quay lại thì hãy báo cáo tình hình cho ta biết. Hồi sáu, Đào Cam thu được tin hữu ích, thương nhân khoảng đại bữa thịnh soạn. Hồng Sư Gia cùng Mã Vinh và Kiều Thái đến nha phủ dùng bữa trưa, riêng Đào Cam bước thẳng ra khỏi cổng, y bước trên con đường Tuyết Phủ men theo phía đông thao trường cũ mà đi cơn gió lạnh cắt da cắt thịt chợt thổi qua đào cam khẽ kéo chiếc áo dài quấn chặt thân hình gầy gò của mình rồi rảo bước thật nhanh đến trước miếu quan đế y hỏi thăm tiệm giấy của huynh đệ họ diệp và được chỉ dẫn sang con phố bên cạnh chẳng mấy chốc y đã nhìn thấy tấm bảng hiệu lớn diệp ký của tiệm giấy bên trong bày văn phòng tứ bảo Trên tường treo mấy bức thư họa của danh nhân, có vẻ thanh nhã. Đào cam chậm rãi bước sang sạp rau nhỏ đối diện rồi mua một đồng củ cải muối. Làm ơn thấy nhỏ củ cải rồi gối cẩn thận vào giấy dầu cho ta. Đào cam nói với chủ sạp. Khách quan không dùng tại chỗ sao? Chủ sạp ngạc nhiên hỏi. Chỉ có kẻ hạ lưu mới ăn ngoài phố. Đào cam kêu căng nói, nhưng vừa trông thấy ánh nhìn khó chịu của chủ sạp y bèn thêm vào một câu. Sạp rau của ngươi thật gọn gàng và sạch sẽ Chắc ngươi làm ăn rất khắm khá nhỉ Khuôn mặt của chủ sạp lập tức tươi lên Cũng không tệ Hắn đáp Phu thê tại hạ Ngài vẫn đủ cơm canh đạm bạc Không phải lâm vào cảnh nợ nần Sau đó lại tự hào tiếp lời Cứ nửa tháng lại được ăn thịt Ta nghĩ Đào cam nói Chủ hiệu giấy làm ăn phát đạt bên kia đường Chắc hẳn ngày nào cũng thừa thịt cá để ăn Mặc kệ hắn Chủ sạp chẳng quan tâm Con ma cờ bạc chẳng còn thịt cá mà ăn được bao lâu nữa đâu Đại ca hỏi dịp đánh bạc sao Đào cam kinh ngạc hỏi Trong y không giống như vậy lắm Không phải y Chủ sạp đáp Con ma cờ bạc là tiểu đệ của y gã cung đồ diệp thái Nhưng ta nghĩ từ nay y cũng chẳng còn nhiều tiền để đánh bạc đâu Sao lại không Đào cam gặn hỏi cửa hiệu có vẻ đang ăn nên làm ra thì phải Chắc là khách quan đây có điều không biết chủ sạp tỏ vẻ trịnh thượng khách quan hãy nghe đây diệp thái là kẻ bừa bãi phóng đảng rượu chè đàn điếm không thiếu một trò nào y mê nhất là đánh bạc nhưng vận may lại kém đánh thua liên tục suốt ngày bị người ta tới tiệm giấy đòi tiền ôi không biết ông chủ diệp đã bị tiểu đệ hoang phí tới bao nhiêu của cải giờ ông chủ diệp cũng thiếu nợ khắp nơi ốc không lo nổi mình ốc làm sao mang cọc cho rêu diệp thái hết cách lại mặc dày đi vay tiền muội muội nay muội muội bị sát hại xem ra diệp thái cũng không còn tiền đánh bạc đào cam tiếp lời khách quan đã hiểu rồi đó chủ sạp kêu lên vẻ đắc thắng thì ra mọi chuyện là như vậy đào cam gật đầu suy ngẫm y cầm lấy phần củ cải được gói bỏ vào ống tay áo rồi bước đi ra ngoài y lang thang trong khu vực để tìm kiếm sòng bạc với quá khứ từng là con bạc khét tiếng y tự khắc có trực giác với những nơi chốn như vậy và chẳng mấy chốc bước lên tầng hai của một hiệu tơ lụa tuy đây là một sòng bạc nhưng được bố trí vô cùng thanh nhã xung quanh bài tứ bình phong thư họa treo đầy trên vách tường trắng tinh trong phòng có bốn nam nhân đang tụ quanh một chiếc bàn vuông đổ xí ngầu Ở chiếc bàn bên cạnh có một nam nhân béo lùn đang ngồi một mình uống trà. Đào cam ngồi xuống đối diện gã. Gã quảng sòng tỏ thái độ khinh khỉnh khi nhìn thấy chiếc áo chấp phá của đào cam rồi lạnh lùng buông lời. Vị hình đài này xin hãy về đi. Mức cược thấp nhất tại sòng này là 50 đồng đó. Đào cam cầm lấy chén trà của người đối diện, chậm chậm đảo ngón tay giữa trên vành chén hai lần. Thất lễ, thất lễ rồi. Gã quảng sòng nói nhanh. Mời huynh đài dùng một chén trà, huynh đài cần gì xin cứ nói. Đào cam đã ra dấu hiệu bí mật của những con bạc xanh sỏi. Chuyện là thế này, y nói. Sự thật là ta chỉ đến đây để thỉnh giáo đôi điều. Tên Diệp Thái ở tiệm giấy nợ ta chút tiền đã lâu. Hắn cam đoan rằng mấy ngày trước đã thua sạch ở đây, không còn một xu dính túi. Ta không tin, vì thế muốn hỏi ngươi một chút trước khi tiến hành ép nợ. Xin huynh đài đừng để hắn đánh lừa, quảng sòng nói. Hắn thua thì cũng có thua, nhưng đêm qua, hắn lại đến đây chơi, hắn còn đặt cược bằng bạc rồng đó. Tên cẩu tập trụng, dám cả gan lừa cả lão phu. Đào cam hét lớn, hắn than khóc với ta rằng huynh trưởng của hắn là một gã keo kiệt. muội muội từng giúp đỡ hắn lại bị sát hại. Có thể hắn nói thật, quảng sòng đáp. Nhưng hắn vẫn còn một nguồn tiền khác. Đêm qua, sau khi đã ngà ngà sai, hắn đã kể chuyện mình mới vặt lông được một con gà béo ngươi không biết danh tính của con gà béo đó sao? Đào Cam háo hức hỏi. Ta bốn xuất thân nông phu, ta vặt lông cũng không tệ đâu. Ý tưởng này cũng không tồi. Quản Sòng cảm kích. Tối nay Diệp Thái lại đến, tại hạ sẽ cố môi tinh từ miệng hắn. Hắn tuy lực lưỡng nhưng đầu óc thì không nên lợi lắm. Nếu có đủ phần cho hai người cùng hưởng thì tại hạ sẽ báo cho huynh đài. Ngày mai ta lại đến. Đào Cam nói. Nhân tiện, ngươi có muốn đánh cược một chút không? tất nhiên quảng sòng vui vẻ đáp đào cam lấy các mảnh giấy của thất sáu bản từ ống táo ra sau khi đặt chúng lên bàn y mạnh dạng nói ta cược người năm mươi đồng với những mảnh giấy này ta có thể tạo ra mọi thứ mà người yêu cầu sau khi liếc nhìn những mảnh giấy gã quảng sòng nói một lời đã định huynh đại sẽ sắp xếp nó thành một đồng xu tại hạ yêu thích nhất là tiền xu đào cam làm thử một hồi nhưng không được đành chịu thua không thể hiểu nổi y khó chịu kêu lên hôm trước ta thấy lam đường chủ xếp rồi trông cũng khá đơn giản mà chuyện là thế này quảng sòng điềm tĩnh nói tối qua tại sòng bạc có một gã may mắn thắng đến tám ván liên tiếp trông cũng thật dễ dàng nhưng khi bị bằng hữu của gã đó cố bắt chước gã thì đã thua đến trắng tay đào cam rầu rĩ nhặt lại các mảnh giấy gã quảng sòng tiếp lời xin huynh đài hãy trả tiền giữa những tay cờ bạc sành sỏi như chúng ta thì cần phải sòng phẳng đúng không nào đào cam gật đầu buồn bã và bắt đầu đếm tiền đồng gã quảng sòng chân thành nói tiếp nếu tại hạ là huynh đài thì tại hạ sẽ bỏ ý định với trò cược đó đi tại hạ có cảm giác trò này sẽ làm huynh đài thua một khoản lớn đào cam lại gật đầu y đứng dậy cáo từ Khi đi về hướng Tháp Chuông, y chán nản nghĩ rằng thông tin thu được về diệp thái tuy khá thú vị nhưng cũng thật đắt đỏ. Đào Cam dễ dàng tìm thấy Liêu Phủ cách Khổng Tử Miếu không xa. Đào Cam đến trước cánh cổng sơn đen vô cùng trang nghiêm nhưng y thấy hơi đói, bèn nhìn quanh quẩn tìm một quán ăn rẻ tiền. Nhưng đây là khu vực tập trung dân cư, quán ăn duy nhất trong khu vực này chính là tủ lâu lớn nằm đối diện với Liêu Phủ, thở dài não nề. Đào cam đành lê bước vào tủ lâu, y nghĩ rằng lần tra án này thật tốn kém, y bước lên lầu rồi an tọa trên chiếc bàn đối diện cửa sổ, từ cửa sổ này có thể theo dõi liêu phủ ở phía đối diện. Tiểu nhị khách sáo chào hỏi y, nhưng khi đào cam gọi bình rượu nhỏ nhất trong tủ lâu thì sắc mặt của hắn liền xa sầm. khi tiểu nhị mang lên một bình rượu nhỏ, đào cam nhìn vẻ bất an. Các người chỉ giỏi biến người ta thành kẻ nghiện rượu, y trách móc. Vị quan khách này, tiểu nghị khó chịu nói, nếu muốn mua rượu cỡ cái đây khâu, thì xin mời đến tiệm mai. Sau khi đặt một đĩa dưa muối lên bàn, hắn chua ngoa nói tiếp, khách quan vui lòng trả thêm 5 đồng nữa. Ta có sẵn rau rồi, đào cam bình tĩnh nói, y lấy củ cải muối từ ống táo ra và bắt đầu nhấm nháp, đôi mắt không ngừng liếc nhìn, dinh phủ phía đối diện. Một hồi lâu sau, y nhìn thấy một nam nhân to béo khoác áo lông dày rời khỏi liêu phủ. Theo sau gã là một tên khuân vác đang vất vả gánh một bao gạo to, gã nhìn sang tủ lâu, sau đó gã vươn chân đá tên khuân vác một phát rồi quát ầm lên. Vác bao gạo đến cửa hiệu của ta nhanh. Đào Cam chậm rãi nở nụ cười, y dự cảm rằng mình sắp môi được tin và được thiết đãi một chầu miễn phí. Gã buôn gạo vừa bước lên lầu vừa thở hổn hển, Đào Cam liền mời hắn đến ngồi cùng. Gã béo ngồi phịch xuống ghế và gọi một bình rượu nóng thật to. Gần đây làm ăn thật khó khăn. gã thỏ phì phò. Chỉ cần hàng hơi ướt một chút là bị trả lại, gan của ta cũng không được tốt. Gã cởi áo khoác lông rồi nắng nhẹ bên sườn. Với ta thì chuyện làm ăn chẳng khó khăn mấy. Đào cam vui vẻ nói. Sắp tới ta sẽ được ăn cơm với giá 100 đồng một đấu gạo. Gã béo nhanh chóng ngồi dậy. 100 đồng? Gã hoài nghi kêu lên Này giá hiện giờ là 160 đồng đó Với ta thì không phải Đào cam tự mãn nói Tại sao ngươi không phải trả giá đó Gã háo hức dò hỏi Ha! Đào cam kêu lên Bí mật ta chỉ có thể tiết lộ Với những kẻ buôn gạo xanh sỏi mà thôi Tiền rượu ta trả Gã béo nhanh nhậu Hắn vừa rót chén rượu vừa nói Xin thỉnh giáo huynh đài Thật lòng tiểu đệ rất muốn biết Ta không có nhiều thời gian Đào cam trả lời Nhưng ta sẽ kể với những ý chính cho người nghe Sáng nay ta gặp ba người nọ Họ cùng thân phụ lên kinh Kéo theo một xe ngựa chất đầy gạo Đem qua phụ thân của họ vì đau tim mà qua đời Họ cần tiền gấp để mua quan tài Và đưa về cố hương Ta đồng ý giúp đỡ với giá 100 đồng một đấu gạo Giờ ta phải đi rồi Tiểu nhị tính tiền Đào cam vừa đứng dậy Thì bị gã béo túm lấy tay áo ngay lập tức Huynh đài sao phải vội thế? Gã hỏi. Ta mời huynh một đĩa thịt nướng. Tiểu nhị mang thêm một bình rượu nữa. Ta phải thiết đãi vị huynh đài này. Ta cũng không muốn thất lễ. Đào cam nói. Sau khi ngồi xuống y nói với tiểu nhị. Bụng ta hơi yếu. Nên cho ta một đĩa gà nướng thôi. Phải là đĩa to nhất đó. Khi quay đi tiểu nhị kia lẩm bẩm. Lúc đầu thì muốn đĩa nhỏ. Bây giờ lại đòi đĩa lớn. Làm tiểu nhị thật là mệt mỏi. Nói thật với huynh đài. Gã béo tâm sự, tiểu đệ là thương nhân buôn gạo và tiểu đệ hiểu rõ kinh doanh của mình. Nếu huynh đài muốn trữ lượng gạo đó để dùng thì nó sẽ hỏng mất, huynh đài sẽ không thể mang ra chợ bán được vì huynh đài không thuộc phường gạo. Tiểu đệ sẽ giúp huynh đài, tiểu đệ sẽ mua lại số gạo đó với giá 110 đồng. Đào cam do dự, sau khi nhấp hết chén rượu, y nói, chúng ta từ từ bàn tiếp cạn chén. Y rót đầy chén rồi kéo đĩa gà nướng về phía mình Sau khi nhanh chóng chọn được phần ngon nhất Y hỏi Chẳng phải dinh phủ đối diện là của liêu phường chủ có ái nữ vừa mất tích sao? Đúng vậy, gã béo đáp Nhưng liêu phường chủ quá là may mắn Như nhổ được một cái gai trong mắt Nhà đầu đó chẳng có gì tốt Lại nói về chuyện gạo thì Hãy kể cho ta nghe chuyện này đã nào Đào cam ngắt lời gã tay lại gấp thêm một miếng gà Tiểu đệ không thích ngồi lê đôi mắt, gã béo miễn cưỡng nói. Tiểu đệ thậm chí còn không kể với bà xã ở nhà nữa là... Nếu người không tin ta thì... Đào Cam lạnh nhạt nói. Tiểu đệ không có ý xúc phạm huynh đài. Gã béo vội vã đính chính. Chuyện là thế này. Hôm trước, tiểu đệ đang tản bộ ở khu chợ phía Tây Nam. Bỗng nhiên, tiểu đệ nhìn thấy Lưu Tiểu Thư một mình bước ra khỏi căn nhà đóng kính cửa gần Xuân Phong tủ quán. Ả giáo giác nhìn quanh phố rồi mau chóng rời đi Tại hạ cảm thấy thật kỳ lạ Nên đã bước đến xem xem ai sống ở đó Sau đó Cửa lại mở Một tiểu tử gầy gò bước ra Y cũng giáo giác nhìn quanh rồi bỏ chạy Tiểu đệ đến một cửa hiệu hỏi thăm về căn nhà đó Huynh đài nghĩ nó nói gì Nơi trai gái hẹn hò bí mật Đào cam nói ngay tay gắp miếng rau muối cuối cùng trong đĩa Sao Huynh đài biết Gã béo thất vọng hỏi May mắn đoán trúng thôi Đào cam nói, đoạn nóc hết rượu trong chén. Giờ này ngày mai hãy đến đây ta sẽ mang theo biên lai gạo, chúng ta có thể cùng nhau làm ăn, đa tạ vì đã thiết đãi. Y nhanh chóng sải bước đến cầu thang, bỏ mặt gã béo ngạc nhiên nhìn chầm chầm mấy cái đĩa trống. Hồi bảy, hai bằng hữu ghé thăm võ đường, một quân nhân kể chuyện bi ai. Mã Vinh và Kiều Thái kết thúc bữa cơm trưa trong phòng trực của nha môn bằng một chén trà đắng. Sau đó cáo biệt hồng sư gia, Mã Vinh nhìn lên trời, ý nói. Huynh đệ, có vẻ trời không có tuyết, chúng ta hãy đi bộ một chút thôi. Kiều Thái đồng ý. Họ nhanh chóng rời khỏi nha phủ và đi dọc theo bức tường cao trước Miếu Thành Hoàng, sau đó rẽ phải và bước vào khu phố Yên Tĩnh, nơi ở của Lam Đại Khôi. Người mở cửa là một thanh niên khỏe mạnh vạm vỡ, chắc chắn đây là một trong những đồ đệ được Lam đường chủ dạy dỗ. Y nói với họ rằng Lam sư phụ đang ở trong sân luyện công. Mặc dù trời tuyết lạnh, họ Lam vẫn để mình trần và chỉ mặc một cái khố. Y đang rèn luyện công phu với quả thiết cầu màu đen lớn bằng đầu người. Mã Vinh và Kiều Thái ngồi xuống băng ghế Háo hức theo dõi nhất cử nhất động của Y Làm đẩy khôi liên tục di chuyển quả cầu Y tung nó lên rồi lại hứng nó bằng vai trái Chuyển nó sang vai phải Để nó lăn dọc cánh tay cho đến tận bàn tay Sau đó Y thả nó xuống Nhưng rồi chỉ với một cử chỉ hết sức nhẹ nhàng Y lại bắt lấy quả cầu Ngay trước khi nó chạm đất Mà không hề tốn một sức lực nào Điều này quả thật vô cùng ấn tượng Huynh đệ Mã Kiều không khỏi liên tục reo hò khen hay. Đột nhiên, Lam Đại Khôi dừng lại, đứng một lúc để điều hòa nhịp thở, rồi tươi cười bước đến hai người, y sải cánh tay rắn rỗi của mình ra, đặt quả thiết cầu vào tay Mã Vinh rồi nói, Để hãy cầm dùm ta một chút, để ta mặc y phục vào đã. Mã Vinh đón lấy quả thiết cầu từ tay Lam Đại Khôi, nhưng rồi không cầm nổi, để nó tuột ra khỏi tay rơi xuống, lúng vào bùng đến một nửa. Cả ba đều phá lên cười. Mã Vinh kêu lên. Trời ạ, thiết cầu này nặng quá. Lam Đại ca quả có khí lực hơn người. Kiều Thái lên tiếng. Không biết Đại ca có thể dạy cho tiểu đệ chơi thiết cầu này được không? Lam Đại Khôi mỉm cười đáp. Võ học quan trọng là ở dưỡng khí. Mà dưỡng khí chính là phải thanh tâm quả dục. Hai đệ không phải là người theo nghiệp võ. E rằng học không được. Mã Vinh nói. Lam đại ca đừng khinh thường chúng tiểu đệ Bàn về khí lực thì tất nhiên đại ca mạnh hơn Nhưng nếu chúng tiểu đệ có thể chăm chỉ khổ luyện Làm sao mà không học được Lam đại khôi nghiêm mặt nói Ta hỏi đệ Ba điều cấm kỵ của ta Đệ có thể tránh được hay không Mã Vinh đưa tay gãi đầu và hỏi Không biết tiểu đệ có nhớ chính xác hay không Ba điều cấm kỵ của đại ca là Một không uống rượu Hai không ăn mặn Ba không gần nữ sắc Lam đại khôi nói Nữ nhân chỉ làm hao mòn sức lực của nam nhân chúng ta mà thôi. Họ lam trả lời một cách cay đắng khiến hai vị đồng hữu kinh ngạc nhìn y, hiếm khi thấy lam đại khôi nói chuyện gì mà tâm đắc đến như vậy, rồi y nhanh chóng khôi phục nụ cười và nói. Chỉ là nói thế thôi, chứ nếu chúng ta làm gì cũng có điều độ thì cũng không sao cả. Nếu hai vị tiểu đệ muốn học, ta sẽ đưa ra những điều kiện đặc biệt hơn một chút. Đệ phải kiên rượu thịt và chỉ gần nữ nhân mỗi tháng một lần thôi, được chứ? Mã Vinh nhìn Kiều Thái đành nghi ngờ, y nói Lam đại ca à, tiểu đệ không ham rượu thịt và nữ nhân Nhưng ở cái tuổi gần tứ tuần này thì dường như những thứ đó đã trở thành thói quen rồi Kiều Thái, huynh thì sao? Kiều Thái vân vê ri mép và trả lời Nữ nhân à, cũng chẳng sao, vốn dĩ thì điều kiện này cũng đúng Vì bọn họ luôn luôn rắc rối, nhưng để hoàn toàn kiên rượu thịt thì... Lam đẩy khôi cười nói, thật ra hai đệ cũng chẳng cần luyện thiết cầu, hai đệ rất thành thạo quyền thuật côn bỏng rồi, thế gian e là cũng ít đối thủ. Thật vậy ư? Mã Vinh hỏi. Hội Lam trả lời, quả vậy, để đạt tới đệ cửu đẳng thì chỉ cần thể chất mạnh mẽ và đức tính kiên trì, nhưng muốn đạt tới đệ thập đẳng thì sức mạnh và kỹ năng chỉ là thứ yếu. Chỉ những ai có tâm trí thanh tĩnh hoàn toàn mới có thể đạt được đệ thập đẳng và chính điều đó tự nhiên sẽ ngăn cản người ta lầm đường lạc lối. Mã Vinh hút nhẹ vào sườn Kiều Thái, y vui vẻ nói Lam Đại ca, thật ra hôm nay chúng tiểu đệ đến đây là có công vụ, chúng tiểu đệ muốn nhờ Lam Đại ca dẫn ra chợ hỏi thăm vụ mất tích của Liêu Liên Phương tiểu thư Đại ca thông thạo khu vực này, xin chớ từ chối chúng tiểu đệ. Đại ca mau thay phục đi, chúng ta cùng nhau ra ngoài. Cam đại khôi nhanh chóng thay y phục, y nói thêm. Nhưng ta nghĩ thứ sử đại nhân hoàn toàn có thể đạt đến đệ thập đẳng. Ta cảm thấy đại nhân có bản tính cương trực và mạnh mẽ. Mã Vinh nói. Đúng là vậy, hơn nữa đại nhân còn là một kiếm sĩ thượng thừa Tiểu đệ từng chứng kiến đại nhân đánh hay đến mức tiểu đệ phải ghen tị Mà đại nhân cũng ăn uống thanh đạm, sinh hoạt điều độ Chỉ hiềm một nỗi, đại nhân cũng có chỗ không buông bỏ được Đại ca có nghĩ rằng đại nhân sẽ đồng ý cạo hết rau tóc đi hay không? Cả ba người vừa cười vừa đi đến cửa trước Họ đi dọc theo hướng nam và nhanh chóng đến cổng chợ Trên chợ mua bán rộn ràng, ngựa xe chen chúc, Người đi đường, tám chín phần đều nhận ra Lam Đại Khôi, liền dừng lại chào hỏi cung kính. Lam Đại Khôi nói, khu chợ này đã có lịch sử rất lâu đời, từ khi Bắc Châu còn là nơi tụ họp buôn bán chính của những bộ tộc người thác đá. Không chỉ có hàng hóa từ Tứ Xuyên, Thiểm Tây mà còn có cả hàng hóa từ Hoài Dương, Giang Nam, buôn bán quả thực Phồn Vinh, Thịnh Vượng mà chính xác, thì cả hai đệ đang tìm gì vậy? Mã Vinh đáp, Mục đích của đệ là tìm manh mối về tung tích của liêu tiểu thư đã biến mất ở đây vài ngày trước Lam đệ khôi lên tiếng Nghe nói liêu tiểu thư đang xem xiếc gấu của người thác đát ở ngã ba chợ bên kia thì mất tích Chúng ta hãy tới đó xem thử Y dẫn họ đi tắt phía sau các cửa hàng đến ngã ba chợ Đây rồi, hiện tại thì chưa thấy người thác đát nào nhưng chính xác là chỗ này Mã Vinh nhìn vào cửa tiệm tồi tàn ở bên trái và cả bên phải Nơi các thương nhân đang rao hàng hóa Y nói, Hồng Sư Gia và Đào Cam đã hỏi tất cả những người ở đây rồi, họ chỉ biết phận sự của mình thôi. Hỏi họ lần nữa cũng chẳng ích gì, nhưng để tự hỏi vì sao Liêu Tử Thư lại đến đây. Thường thì chỉ thấy các cô nương đến phía bắc khu chợ có những tiệm bán tơ lụa và đồ thổ cảm lớn. Nhũ mẫu của cô nương đó nói sao? Lam Phường Chủ hỏi, Kiều Thái trả lời. Bà ta nói rằng họ bị lạc đường, lúc nhìn thấy con gấu đang diễn xiết, họ quyết định ở lại để xem một lúc. Lam Đại Khôi nói Ta nhớ ở đầu phố phía đông Có một khu kỷ viện Phải chăng Liêu Tiểu Thư đã bị bọn chúng dụ dỗ bắt đi Mã Vinh khoát tay cười nói Không đâu Chúng tiểu đệ đã tuần tra kỷ viện vài lần rồi Đêm hôm trước Đào Cam cũng đã cải trang vi hành Có vẻ kỷ viện này không liên quan gì Đến chuyện Liêu Tiểu Thư mất tích Nghe thấy một tiếng kêu kỳ quặc phía sau Y quay lại và thấy một tiểu tử Gầy gò, khoảng 16 tuổi Ăn vận rách rưới khuôn mặt tiểu tử coi giật kinh khủng khi thốt ra những âm thanh kỳ lạ Mã Vinh thò vào tay áo định đưa cho tiểu tử đó vài đồng tiền nhưng tiểu tử đó đã đẩy y ra và kéo mạnh tay áo của Lam Đại Khôi Lam Đại Khôi mỉm cười giơ bàn tay to bản của mình lên xoa đầu tiểu tử tiểu tử đó lập tức dịu lại và ngước lên nhìn hình dáng cao lớn của họ Lam đầy kính phục Kiều Thái kinh ngạc hỏi sao Lam đại ca lại quen biết tiểu tử này? lam đại khôi bình tĩnh nói đó là một hài nhi bị bỏ rơi của một binh sĩ triều ta với một kỹ nữ thác đát một ngày nọ ta thấy nó trên đường phố bị một tên ma men hung ác đá gãy xương sườn bèn đưa nó về nhà trị liệu và chăm sóc nó nửa tháng đến khi khỏi hẳn nó bị câm nhưng vẫn nghe hiểu được ta đã dạy cho nó vài thế võ phòng thân nên giờ chỉ có kẻ sai đến mất trí mới dám đánh nó nó khá thông minh phàm đã gặp ai trải qua việc gì đều sẽ không quên Kiều Thái vội nói, Lam Đại Ca thử hỏi nó về liêu tiểu thư xem sao. Lam Đại Ca gật gù, dẫn tiểu tử kia tới ngã ba chợ, khoa tay hỏi nó về hai nữ nhân một già một trẻ xem xét gấu. Nó kiên nhẫn lắng nghe rồi đưa tay vào trong ống tay áo của Lam Đại Khôi và lấy ra những mảnh giấy của thất xảo bản, cúi xuống sắp xếp chúng trên những viên đá lát đường. Họ Lam cười nói, Ta đã dạy nó chơi thất xảo bản, nó thường dùng mảnh giấy bìa này nói ra những điều nó muốn nói, hãy xem nó đang xếp gì nào. Ba người cùng cúi nhìn xem và thấy tiểu tử kia đang xếp thất xảo bản thành một hình nam nhân cao lớn, họ làm nhận xét. Đó rõ ràng là một nam nhân thác đác, trên đầu hắn có chiếc mũ chóp đen mà người thác đác hay đội, hắn đã làm gì vậy tiểu bằng hữu. Tiểu tử câm buồn bã lắc đầu rồi nắm lấy tay áo của Lam đường chủ, nó thốt ra mấy tiếng khàn khàn. Lam Đại Khôi giải thích. Nó không giải thích được, nó muốn ta đi cùng với nó tới một chỗ lão bà ăn xin đã từng trong nôm nó. Họ sống trong một hầm nhỏ bên dưới một cửa tiệm. Tốt hơn là hai người nên đợi ở đây, nơi đó khá bẩn và hôi nhưng cũng khá ấm áp. Lam Đại Khôi rời đi cùng tiểu tử. Mã Vinh và Kiều Thái đứng xem các loại dao găm thác đác được bày bán tại một cửa tiệm gần đó. Ước chừng thời gian uống cạn một chén trà, Lam Đại Khôi võ sư đã trở lại, y hài lòng nói. Hai để lại đây nào, ta vừa hỏi thăm được chuyện liêu tiểu thư mất tích ngày hôm đó, y kéo hai người họ vào một con hẻm nhỏ rồi nhỏ giọng nói. Bà lão ăn xin đó nói rằng hôm ấy bà ta cùng tiểu tử kia đang ngồi xem xiếc gấu trong đám đông họ thấy một tiểu thư mặc y phục diễm lệ đi cùng một đại nương hai người đang cố gắng chen lên gần họ định xin vài đồng bạc thì thấy một nữ nhân đến bên tiểu thư kia thì thầm gì đó vào tai nàng tiểu thư đó lén lút nhìn nhũ mẫu và khi bà ấy đang chú ý tới màn biểu diễn thì nàng liền một mình quay đi với nữ nhân kia tiểu tử len lỏi dưới chân những người đứng đó và đi theo họ để xin vài đồng nhưng bị một nam nhân cao lớn người thác đát khoác áo choàng màu đen tóm lấy Gã đẩy xuống đất và mắng chửi thậm tệ Rồi nam nhân đó cũng vội đuổi theo hai nữ nhân kia đi mất Tiểu tử kia làm sao dám đuổi theo nữa Vừa rồi chính là nó đã dùng thất sảo bản Để xếp hình nam nhân thác đát đó Hay đại nghĩ sao mã Vinh kêu lên Bà lão an sinh có thể miêu tả nam nhân thác đát và nữ nhân kia không Đường chủ đáp lại Đáng tiếc là không Bà lão an sinh nói nữ nhân kia đã dùng khăn che nửa dưới của khuôn mặt Còn nam nhân thác đát thì đã đội mũ da sập xuống, che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt. Kiều Thái nghe vậy liền bảo. Chúng ta cần phải bẩm báo chuyện này tới đại nhân ngay. Đây là đầu mối đầu tiên cho biết liêu tiểu thư đã xảy ra chuyện gì. Ta sẽ đưa hai đệ ra theo đường tắt. Lam đường chủ tiếp lời. Y đưa họ vào một lối đi hẹp, người người chen nắng. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng nữ nhân thét lên rồi có tiếng đập phá đồ đạc. Những người xung quanh đột nhiên tản đi hết Trong chốc lát chỉ còn ba người họ trên đường Ở đằng kia trong căn nhà tối tăm đó Mã Vinh kêu lên Y Lao tới trước Đạp cửa xông vào Hai người còn lại theo sau Họ chạy qua một sảnh đường vắng vẻ Có một cầu thang lớn bằng gỗ Lầu trên chỉ có một phòng lớn Hướng ra bên đường Bên trong đang xảy ra một cảnh tượng bi thảm Ở giữa căn phòng Hai tên cung đồ đang hành hung Hai nam nhân hoàng quại nằm trên sàn Một nữ nhân mặc xiêm y sơ xài Đang rung rẩy bên chiếc giường gần cửa Còn trên giường trước cửa sổ Một nữ nhân khác đang cố che đậy Thân thể trần trụi của mình Những kẻ cung đồ buôn nạn nhân ra Một trong hai kẻ đó Có vẻ mặt đầu trâu mặt ngựa Với một miếng băng che mắt phải Nhìn cái đầu cạo trọc của võ sư Hắn nghĩ Lam Đại Khôi là kẻ yếu nhất Tức thì tung cú đấm Về phía họ Lam Võ sư khẽ nghiêng đầu Quả đấm hụt Họ lam liền đẩy nhẹ vào vai hắn Tên cung đồ bắn về phía trước Như một mũi tên rời khỏi cung Và đập thẳng đầu vào tường Khiến cho lớp thạch cao rơi lả tả Cùng lúc đó tên cung đồ kia cúi đầu định hút vào bụng Mã Vinh Nhưng Mã Vinh nhanh chóng nâng đầu gói lên Thúc vào máu phải hắn Nữ nhân đang khỏa thân hét lên lần nữa Tên một mắt đã đứng dậy Hắn thở hỗn hển nói Nếu trong tay ta có kiếm Ta sẽ giết các người ngay Mã Vinh muốn hạ gục hắn Nhưng Lam đường chủ đã giữ tay y lại Họ Lam nói khẽ Ta nghĩ rằng chúng ta có chút hiểu lầm Quay sang những kẻ côn đồ Y nói thêm Hai vị huynh đệ này là người của nha phủ Hai nạn nhân đang bò dưới mặt đất Vội vã lao ra cửa Nhưng Kiều Thái đã nhanh chóng đứng chặn lại Nét mặt tên một mắt tươi tỉnh hẳn Quay sang phía ba người Hắn trình bày với Kiều Thái quan gia xin lượng thứ Chúng tiểu nhân nghĩ là các vị là đồng bọn Của hai kẻ này Tiểu nhân và bằng hữu đây là binh sĩ của Bắc Trấn Quân đang nghỉ phép. Cho ta xem giấy tờ của các ngươi." Kiều Thái lớn tiếng ra lệnh, Tên Một Mắt liền rút một phong bao nhầu nát từ ống tay áo ra, trên đó có dấu triện của Bắc Trấn Quân. Kiều Thái nhanh chóng xem xét các giấy tờ bên trong, lúc trả lại giấy tờ, Kiều Thái nói: "Được rồi, ngươi hãy kể mọi chuyện cho ta nghe." Tên Một Mắt bắt đầu kể: "Á tiện nữ đang nằm ở trên chiếc trường kỷ kia đã dụ dỗ chúng tiểu nhân trên đường." ả mời gọi chúng tiểu nhân đến đây mua vui chúng tiểu nhân đi vào và thấy ả khác đang đợi ở đây chúng tiểu nhân đã trả tiền để mua vui rồi ngủ thiếp đi khi chúng tiểu nhân thức dậy thì tất cả tiền bạc đều mất sạch tiểu nhân quát lên lập tức hai nam nhân này xuất hiện và nói hai ả kia là thê tử của chúng nếu chúng tiểu nhân không lặng lẽ rời đi thì chúng sẽ báo với chấp pháp quân và tố cáo chúng tiểu nhân đã cưỡng bức hai ả Chúng tiểu nhân đã rơi vào một tình thế thật khốn nạn. Bởi nếu như bị tố cáo với chấp pháp quân, thì cầm chất sẽ phải chịu đòn roi thừa sống thiếu chết dù có tội hay không. Chúng tiểu nhân đã định cho qua số ngân lượng đó, nhưng nhất định phải dạy cho hai tên khốn này một bài học nhớ đời. Mã Vinh nhìn đi nhìn lại hai nam nhân đó, bây giờ y mới thốt lên. Chẳng lẽ ta lại không nhận ra hai ngươi, các ngươi là quy nôn của kỷ viện cách đây hai con phố? Hai gã đó lập tức quỳ sập xuống, cầu xin tha thứ. Gã lớn tuổi hơn, móc từ tay áo ra một hầu bao rồi trả lại cho gã một mắt. Mã Vinh chăm chọc vẻ khinh bỉ. Các ngươi không thể hành xử đàng hoàng một lần hay sao? Thật phiền nhiễu. Các ngươi và hai ả kỹ nữ kia đều phải bị áp giải tới nhà môn. Ngươi có thể khiếu kiện. Mã Vinh nói với gã một mắt. Gã liếc nhìn, kẻ đồng hành dò hỏi rồi mới nói. Vị quan sai này không giấu gì các vị Chúng tiểu nhân quả thật không muốn Chúng tiểu nhân cần phải trở về doanh trại Trong hai ngày nữa Và nếu phải dành thời gian đó để thư kiện Trên công đường thì cũng không phải là chuyện gì vui vẻ Chúng tiểu nhân đã nhận lại đủ ngân lượng rồi Và phải nói Những ả kỹ nữ này cũng đã hoàn thành tốt phận sự Các vị có thể cho phép Chúng tiểu nhân rời đi không Mã Vinh nhìn Kiều Thái đoạn nhúng vai rồi nói Với ta Thì thế nào cũng được thôi nhưng những kẻ lừa đảo này phải bị bắt giữ vì đây không phải là một kỹ viện được cấp môn bài rồi y hỏi gã lớn tuổi hơn này các ngươi có cho thuê căn nhà này để người ta tự dẫn nữ nhân tới không tuyệt đối không thưa quan gia hắn trả lời một cách thành thục để khách hàng mang kỹ nữ không có môn bài vào là trái phép ngài sẽ tìm thấy một khách điếm bí mật như vậy trên con phố kế tiếp gần xuân phong tử quán Mũ tú bà ở đó không phải là người của phường hội chúng tôi, nhưng khách điếm đó hiện đã đóng cửa vì mũ tú bà đó vừa chết cách đây hai ngày. Mã Vinh trầm ngâm nói, Cầu cho mũ tú bà được siêu thoát, thôi chuyện này coi như xong, chúng ta sẽ cử tuần đinh giải những kẻ này tới nhà môn. Rồi y quay sang nói với những binh sĩ, Các ngươi có thể đi được rồi. Gã một mắt biết ơn đáp lại, Đa tạ quan gia, đây thật sự là một may mắn với tiểu nhân trong những ngày cuối cùng ở đây. Kể từ khi tiểu nhân gặp nạn, đôi mắt này đã bị hỏng thì tiểu nhân chỉ còn gặp rắc rối mà thôi. Thấy ả kỹ nữ khỏa thân đang trên giường vẫn còn trần chừ chưa mặc y phục, mã Vinh liền quát. Ngươi còn làm bộ đoan trang. Khi ả rung rẩy bò xuống khỏi giường, Lam đẩy Khôi đang quay lưng lại và bình thản hỏi gã một mắt. Mắt ngươi làm sao vậy? Gã trả lời... Khi chúng tiểu nhân đang trên đường đi từ thôn Sơn Dương tới thành, trời đã lạnh tới mức đóng băng. Bọn tiểu nhân cố tìm người giúp nhưng chỉ thấy một lão già khộm nợm đang cưỡi ngựa đi. Chắc lúc đó hắn vừa làm điều gì khuất tất nên ngay khi nhìn thấy chúng tiểu nhân đã vội vã bỏ chạy. Tiểu nhân nói với vị bằng hữu đây là... Mã Vinh đã ngắt lời. Khoan, lão già đó có mang thứ gì theo không? Gã một mắt gãi đầu rồi nói. Ồ, bây giờ quan gia hỏi tiểu nhân mới nhớ lại... Hắn đúng là có một tay nải da hay thứ gì đó treo trên yên ngựa. Mã Vinh nhanh chóng liếc sang kiều thái, y nói với gã binh sĩ đó. Thật tình cờ, đại nhân nhà chúng ta rất quan tâm đến lão già mà ngươi nhìn thấy. Ngươi sẽ phải đến nhà môn cùng với bọn ta, nhưng ta hứa sẽ không mất nhiều thời gian của các ngươi đâu. Rồi Mã Vinh quay sang nói với Lam Đại Khôi. Chúng ta hãy trở về thôi. Lam Đại Khôi cười nói. Bây giờ ta đã thấy hai đệ thật sự gặt hái được chút manh mối rồi đó. Ta phải nói lời cáo biệt tại đây thôi, ta phải đi mua chút thực phẩm rồi tới nhà tắm nữa.